Đứa trẻ tật nguyền cứng cỏi Lúc ấy, cha mẹ tôi đã thẳng thắn trong việc chia sẻ với tôi nỗi sợ hãi và những cơn ác mộng đè nặng lên cuộc sống của họ sau khi tôi chào đời. Tất nhiên, khi tôi còn chưa thực sự trưởng thành, họ không để lộ ra rằng ngày ấy, họ cảm thấy tôi không phải là đứa con mà họ ao ước. Trong những tháng sau khi tôi chào đời, mẹ luôn bị đe dọa bởi cảm giác lo sợ sẽ không đủ khả năng chăm sóc cho tôi, đứa con tật nguyền của mẹ. Cha tôi không nhìn thấy bất cứ một tương lai tươi sáng, hạnh phúc nào dành cho tôi ở phía trước. Còn nữa, ông lo lắng, không biết mai này tôi sẽ sống một cuộc sống như thế nào đây. Ông nghĩ nếu tôi yếu ớt, và không có khả năng trải nghiệm cuộc sống thì tốt hơn hết tôi nên hầu việc Chúa họ tính đến các lựa chọn mà họ có thể có ở vào thời điểm đó bao gồm cả khả năng gửi tôi cho người khác nuôi ông bà nội và bà ngoại của tôi đều sẵn lòng nhận chăm sóc và nuôi dưỡng tôi rốt cuộc cha mẹ tôi đã từ chối lời đề nghị đó họ quyết định dứt khoát Và họ cảm thấy rằng là những người sinh thành ra tôi, họ phải có trách nhiệm nuôi nấng một cách tốt nhất có thể. Đau lòng lắm, nhưng rồi cha mẹ tôi bắt đầu quyết tâm nuôi đứa con trai tật nguyền của mình trở thành một người bình thường hết mức có thể. Họ là những người có đức tin mạnh mẽ và luôn nghĩ rằng, Chúa chắc hẳn phải có lý do nào đó mới mang đến cho họ một đứa con trai như thế. Có những vết thương mau lành hơn nếu bạn cứ tiếp tục giận động. Điều này cũng đúng đối với những thất bại trong cuộc đời. Có thể bạn bị mất việc làm. Có thể bạn đang buồn vì một mối quan hệ chẳng thể tiến triển được. Có thể các hóa đơn thanh toán chất đống lên và bạn không có khả năng thanh toán. Đừng để cuộc sống của bạn dậm chân tại chỗ bởi vì nếu thế, thì bạn chỉ chăm chăm nghĩ đến sự bất công của những nỗi đau dĩ dãn mà thôi. Thay vào đó, hãy tìm mọi cách để tiến lên phía trước. Có thể một công việc tốt hơn, thú vị hơn, khiến bạn tọa nguyện hơn, đang đợi bạn trong những ngày sắp tới. Có thể mối quan hệ của bạn cần một cú hích, hoặc có thể có ai đó tốt hơn dành cho bạn trong những ngày đang đến. Có lẽ những khó khăn về tài chính sẽ thôi thúc, khuyến khích bạn tìm ra những thách thức mới mẻ, sáng tạo hơn để tiết kiệm trong chi tiêu và làm giàu. Cái khó, ló cái khôn. Không phải lúc nào bạn cũng có thể kiểm soát được những gì xảy ra với mình. Có những sự cố xảy ra trong cuộc sống hoàn toàn không phải do lỗi của bạn, hoặc vượt ngoài khả năng ngăn chặn của bạn. Sự lựa chọn mà bạn có được là bỏ cuộc hoặc tiếp tục dưng lên hoàn cảnh vì một cuộc sống tốt đẹp hơn. Bạn nên biết rằng bất cứ điều gì xảy ra đều có lý do của nó và bao giờ cũng vậy. Trong cái rủi luôn có cái may. Khi còn nhỏ, tôi cứ đi ninh rằng Mình là một đứa trẻ đáng yêu, có sức hấp dẫn tự nhiên và dễ thương như bất cứ đứa trẻ nào trên trái đất này. Sự ngờ ngệt mù quáng của tôi ở cái tuổi đó hóa ra lại là một diễm phúc. Tôi không biết rằng mình khác biệt so với bạn bè, cũng không ý thức được những khó khăn thử thách đang đợi tôi ở phía trước. Bạn à, tôi không nghĩ rằng đấng tạo hóa trao cho chúng ta những thách thức, vượt quá khả năng của chúng ta. Tôi xin hứa với bạn rằng khi bạn phải chịu đựng một khuyết tật, bạn được ban cho những khả năng đủ để vượt qua thách thức ấy và còn hơn thế. Chúa ban cho tôi lòng quyết tâm đáng kinh ngạc và những món quà khác nữa. Tôi sớm chứng minh được rằng dù không có tay không có chân Tôi vẫn có thể làm một vận động viên thể thao, có khả năng phối hợp, tốt. Tôi không có chân, không có tay, nhưng vẫn là một cậu con trai hiếu động, một người thích chơi môn nhảy cầu, mạo hiểm, mà chẳng hề biết sợ là gì. Tôi học cách dựng người dậy bằng cách tì trán vào tường. Cha mẹ tôi giúp tôi luyện tập một thời gian dài, Để thực hiện động tác dựng người dậy theo cách đỡ đau đớn và vất vả hơn, nhưng tôi luôn tìm ra cách của riêng mình. Mẹ tôi cố giúp tôi bằng cách đặt những tấm nệm trên sàn nhà để tôi có thể sử dụng chúng làm vật kê người để bật dậy. Nhưng vì một lý do nào đó, tôi đã quyết định rằng tốt hơn hết nên tì trán vào tường để dương thẳng dậy từng tí một. Thực hiện các động tác theo cách riêng của mình, cho dù làm như vậy là rất khó khăn, đã trở thành một tính cách của tôi. Sử dụng đầu là lựa chọn duy nhất của tôi trong giai đoạn đầu đời. Sử dụng cái đầu nhiều giúp tôi phát triển được trí thông minh. Tôi thường nói đùa như vậy và cũng làm cho cổ của tôi khỏe như cổ của một con bò đực và tráng tôi rắn như thép. Cha mẹ tôi luôn lo lắng cho tôi. Tất nhiên, làm cha mẹ của những đứa con có cơ thể bình thường cũng đã đủ bỡ ngỡ và bối rối rồi. Những người mới làm cha mẹ lần đầu thường nói đùa rằng họ ước gì đứa con đầu lòng được sinh ra cùng với một cuốn cẩm nang hướng dẫn chăm sóc và nuôi dưỡng trẻ. Ngay cả trong cuốn sách hướng dẫn cách chăm sóc trẻ nổi tiếng của bác sĩ Spock cũng không có một chương nào đề cập đến cách chăm sóc và nuôi dưỡng những đứa trẻ đặc biệt như tôi. Tuy nhiên, tôi cứ phát triển ngày một khỏe mạnh và cứng cỏi hơn, như thể không có gì cản trở nổi. Tôi sắp sửa bước vào giai đoạn mà người ta gọi là tuổi lên 2 kinh khủng càng khiến cho những nỗi khiếp sợ tiềm tàng của cha mẹ tôi tăng lên gấp năm gấp 10 lần. Thằng bé sẽ tự ăn uống như thế nào? Nó đến trường bằng cách nào? Ngộ nhỡ chúng ta có mệnh hệ gì, thì ai sẽ chăm sóc nó? Làm thế nào nó có thể sống tự lập được? Khả năng lập luận của con người có thể là một diễm phúc, hoặc là một phương thuốc. Giống như cha mẹ tôi, bạn có thể cũng buồn phiền và lo lắng về tương lai. Dẫu vậy, thường thì điều mà bạn lo sợ, hóa ra lại ít nghiêm trọng hơn bạn tưởng tượng nhiều. Lo xa và lập kế hoạch cho tương lai chẳng có gì sai cả, nhưng bạn nên biết rằng những nỗi lo sợ lớn nhất của bạn lại có thể dễ dàng chứng minh cho bạn thấy điều ngạc nhiên lớn nhất. Cuộc sống thường phát triển hướng tới sự tốt đẹp. Một trong những điều ngạc nhiên lớn nhất trong thời thơ ấu của tôi là khả năng tôi điều khiển bàn chân trái bé xíu, dị dạng của mình. Theo bản năng, tôi sử dụng nó để điều khiển xe lăn để đá, đẩy và làm trụ chống cho cơ thể. Cha mẹ tôi và các bác sĩ cảm thấy rằng cái bàn chân nhỏ bé hữu ích ấy của tôi còn có thể sẽ được diệt hơn nữa. Bàn chân tôi chỉ có hai ngón thôi, nhưng từ khi lọt lòng mẹ, hai ngón chân ấy đã bị dính chặt vào nhau rồi. Cha mẹ tôi và các bác sĩ quyết định rằng nếu được phẫu thuật tách ngón thì có thể hai ngón chân đó sẽ cho phép tôi sử dụng chúng giống như những ngón tay để cầm bút, lật trang sách hoặc thực hiện những động tác khác. Khi ấy, chúng tôi đang sống ở Melbourne, nơi có điều kiện chăm sóc y tế tốt nhất Australia. Trường hợp của tôi đặt ra những thách thức vượt ngoài kiến thức được đào tạo của ngay cả những chuyên gia chăm sóc sức khỏe giỏi nhất, giàu kinh nghiệm nhất. Khi các bác sĩ chuẩn bị tiến hành phẫu thuật bàn chân cho tôi, mẹ cứ liên tục nhấn mạnh với họ rằng Tôi hầu như lúc nào cũng ở trong tình trạng thân nhiệt tăng cao và cho rằng họ phải đặc biệt chú ý đề phòng khả năng cơ thể tôi trở nên quá nóng. Mẹ tôi đã nghe nói về một đứa trẻ không có chân tay đã bị rơi vào tình trạng thân nhiệt tăng quá cao trong một cuộc phẫu thuật và đã phải chịu di chứng tổn thương não sau khi bị co giật. Xu hướng thân nhiệt Tăng cao xảy ra với tôi thường xuyên đến mức nó gợi cảm hứng cho gia đình tôi, sáng tạo ra một câu châm ngôn được nhắc đi nhắc lại. Khi nít cây lạnh, những con vịt chắc chắn bị đóng băng. Tuy nhiên quả thật, nếu tôi tập thể dục quá nhiều, bị căng thẳng hoặc ở lâu dưới những ngọn đèn tỏa nhiệt nhiều thì nhiệt độ cơ thể của tôi sẽ tăng lên đến mức nguy hiểm. Tránh cho cơ thể mình khỏi bị tăng nhiệt quá mức là điều mà tôi luôn phải lưu ý. Xin các bác sĩ hãy kiểm tra thân nhiệt cho con tôi một cách cẩn thận nhé. Mẹ tôi van vỉ kiếp phẫu thuật. Mặc dù các bác sĩ biết mẹ tôi là một y tá, họ vẫn không nghe lời khuyên của bà một cách nghiêm túc. Họ tiến hành cuộc phẫu thuật tách ngón chân cho tôi thành công. Nhưng điều mà mẹ tôi ra sức cảnh báo đã bị họ bỏ qua. Tôi được đưa ra khỏi phòng mổ trong tình trạng người ướt đầm đìa bởi vì họ đã không thực hiện bất cứ biện pháp phòng ngừa nào để giữ cho cơ thể tôi không tăng nhiệt. Nhưng rồi họ mau chóng nhận ra rằng thân nhiệt của tôi đã vượt ra ngoài tầm kiểm soát và thế là họ cố làm mát cho tôi bằng những tấm khăn ướt họ cũng đặt những khay đá lạnh lên người tôi để tránh hiện tượng co giật. Mẹ tôi phẫn nộ lắm, khỏi phải nói khi ấy cả kiếp mổ đã được biết thế nào là cơn tam bành của Duska. Tuy nhiên, khi người tôi lạnh đi, thật đấy, chất lượng cuộc sống của tôi tăng lên ở mức đáng phấn khởi nhờ những ngón chân mới được giải phóng Chúng không hoạt động đúng như các bác sĩ đã hy vọng, nhưng tôi tự thích nghi với chúng, hay nói đúng hơn là khổ công rèn luyện để sử dụng chúng theo ý muốn của mình. Thật đáng ngạc nhiên là một bàn chân bé xíu với chỉ hai ngón chân thôi lại có thể giúp ích nhiều đến thế cho một gã không có cánh tay, không có cẳng chân như tôi. Cuộc phẫu thuật đó cùng những kỹ thuật mới đã giải phóng cho tôi bằng cách mang đến khả năng tôi điều khiển những chiếc xe lăn điện được chế tạo theo đơn đặt hàng riêng cũng như cho phép tôi sử dụng máy tính và điện thoại di động Tôi không thể biết một cách chính xác gánh nặng của bạn là gì cũng không thể giả vờ rằng tôi đã từng trải qua một cuộc khủng hoảng tương tự như cuộc khủng hoảng mà bạn đang trải qua. Nhưng bạn hãy nghĩ đến những gì cha mẹ tôi đã trải qua khi tôi chào đời. Hãy thử tưởng tượng khi ấy, họ cảm thấy như thế nào? Đã đau khổ và hoang mang ra sao? Hãy thử nghĩ xem, khi ấy, tương lai mà họ mường tượng ra, ảm đạm biết nhường nào? Có thể ngay lúc này đây, bạn không thể nhìn thấy chút, ánh sáng le lói nào ở phía cuối đường hầm tối nhưng bạn nên biết rằng cha mẹ tôi ngày ấy đã không thể nào tưởng tượng được rằng một ngày nào đó tôi lại có được một cuộc sống tuyệt vời như hôm nay họ không thể đoán trước được rằng một ngày nào đó con trai của họ không những có thể sống tự lập tự chủ có thể phát triển được sự nghiệp của mình mà còn có được một cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc, tràn đầy mục đích sống tươi đẹp. Hầu hết những điều mà cha mẹ tôi ngày ấy lo sợ nhất đã không bao giờ thực sự xảy ra. Quá trình nuôi nấng, chăm sóc tôi nào có dễ dàng gì. Nhưng tôi nghĩ họ sẽ nói với bạn rằng trong tất cả mọi thách thức, chúng ta vẫn có được không ít những tiếng cười và niềm vui. Nói chung tôi đã có một tuổi thơ bình thường Một cách đáng ngạc nhiên Và trong suốt thời thơ ấu của mình Tôi khoái chí với những trò trêu chọc Em trai Aaron và em gái Michael của tôi Như tất cả mọi ông anh cả trên thế giới này Cuộc sống có thể đang nghiệt ngã với bạn vào lúc này Có thể bạn tự hỏi không biết liệu số phận mình có được cải thiện không Tôi xin nói với bạn rằng, thậm chí không thể hình dung nổi những điều tốt đẹp đang chờ bạn phía trước nếu như bạn kiên quyết không đầu hàng. Hãy tiếp tục theo đuổi những khát vọng. Hãy làm tất cả những gì có thể để nuôi dưỡng những khát vọng đó. Bạn có đủ sức mạnh để thay đổi hoàn cảnh. Hãy theo đuổi bất cứ điều gì bạn khao khát. Đời tôi là một cuộc phiêu lưu vẫn đang tiếp tục sang những trang mới Và cuộc đời của bạn cũng vậy Bạn hãy bắt tay vào viết trang đầu tiên của cuộc hành trình Hãy làm cho hành trình đó tràn ngập những khám phá mới mẻ tràn ngập tình yêu và hạnh phúc Hãy sống hết mình với hành trình khám phá đó Tìm kiếm ý nghĩa cuộc sống Phải thú thật rằng, trong một thời gian dài, tôi đã không tin mình có bất kỳ năng lực nào để kiểm soát diễn tiến của cuộc đời mình. Tôi đã ráng sức để tìm hiểu xem mình có ý nghĩa gì trong thế giới này hoặc con đường nào mình nên đi. Khi còn chưa thực sự trưởng thành, Tôi tin rằng với hình hài dị biệt như thế, thì chẳng có điều gì tốt đẹp chờ đợi tôi hết. Dân, tôi chẳng bao giờ phải đứng dậy khỏi bàn ăn, bởi vì tôi không đi rửa tay như mọi người, và tôi không bao giờ biết đến cảm giác đau do ngón chân bị xước. Nhưng vài cái lợi nho nhỏ đó dường như chẳng an ủi tôi được là bao. Em trai và em gái tôi, cũng như những đứa em họ của tôi, không bao giờ để tôi phải tủi thân. Chúng không bao giờ nương nhẹ với tôi, chúng chấp nhận tôi như tôi vốn có. Tuy nhiên, chúng cũng làm cho tôi trở nên cứng rắn qua lời trêu chọc và những trò đùa tinh quái. Những trò mà chúng bày ra để khiến tôi vui vẻ thay vì cảm thấy cay đắng về hoàn cảnh của mình. Hãy nhìn thằng bé ngồi trên xe lăn kia mà xem. Nó là người ngoài hành tinh đó. Các em họ của tôi thường chỉ vào tôi và kêu toán lên như thế trong khu mua sắm. Tất cả chúng tôi cùng cười như điên trước phản ứng rất buồn cười của những người lạ. vốn không biết rằng mấy đứa đang treo chọc tôi thật ra lại là những đồng minh tốt nhất của tôi. Càng lớn, tôi càng hiểu rõ rằng Được yêu thương như thế là món quà có sức mạnh lớn lao. Dù có lúc bạn cảm thấy cô đơn, bạn nên biết rằng bạn cũng được yêu thương như những người khác và bạn nên công nhận rằng Chúa tạo ra bạn bằng tình yêu và tạo ra bạn để bạn được yêu thương. Bởi vậy, bạn không bao giờ cô đơn đâu. Tình yêu của người dành cho bạn là vô điều kiện. Người không yêu bạn vì điều kiện này điều kiện nọ, người luôn yêu thương bạn. Hãy luôn nhắc mình nhớ điều đó, mỗi khi những cảm giác cô đơn, thất vọng, lớn ác bạn. Những cảm giác đó không có thật, nhưng tình yêu của Chúa thì thật đến mức người tạo ra bạn để chứng minh điều đó hãy luôn giữ tình yêu của người trong tim bạn, bởi vì trên đường đời sẽ có những lúc bạn cảm thấy mình bị tổn thương. Gia đình lớn của tôi không thể lúc nào cũng ở bên tôi để che chở cho tôi được. Một khi tôi đã bước chân đến trường là chẳng thể giấu đi đâu được cái sự thật rằng tôi rất khác biệt so với người khác. Cha tôi quả quyết với tôi rằng Chúa không hề sai lầm Nhưng nhiều lúc Tôi không thể rũ bỏ được Cái cảm giác rằng tôi là một ngoại lệ Nằm ngoài quy luật đó Tại sao người không thể cho con Dù chỉ một cánh tay thôi Tôi thường hỏi Chúa Hãy thử tưởng tượng những gì Con có thể làm Nếu con có một cánh tay mà xem Tôi tin chắc rằng bạn cũng từng trải qua những lúc như thế, cũng từng cầu nguyện hoặc đơn giản ao ước một sự thay đổi kỳ diệu nào đó xảy ra trong cuộc sống của bạn. Không có lý do gì để lo sợ nếu điều kỳ diệu của bạn không xảy ra, cũng chẳng phải sợ hãi nếu ước muốn của bạn không thành hiện thực ngay tức thì. Hãy nhớ rằng Chúa luôn giúp những người biết Tự cứu mình Bạn có tiếp tục phấn đấu Để phục vụ mục đích Cao nhất vì tài năng Và những mơ ước của bạn Trong thế giới xung quanh bạn hay không Điều đó Phụ thuộc vào bạn Trong một thời gian dài Đến khó tin tôi đã nghĩ rằng Nếu cơ thể tôi Bình thường hơn Thì cuộc sống của tôi sẽ dễ dàng biết bao Điều mà tôi không hiểu là Tôi không nhất thiết cứ phải là người bình thường. Tôi chỉ cần là chính tôi, đứa con của đấng sáng tạo, người thực hiện kế hoạch của Chúa. Ban đầu, tôi không sẵn sàng đối mặt với sự thật rằng điều thực sự tồi tệ không phải là những khiếm khuyết về thân thể của tôi, mà là những giới hạn mà tôi tự đặt ra cho mình và tầm nhìn hạn hẹp về các khả năng có thể xảy ra trong cuộc sống. Nếu bạn không được ở vị trí mà bạn mong muốn hoặc không đạt được những gì bạn hy vọng đạt được, thì nhiều khả năng lý do không nằm ở xung quanh bạn, không nằm ở bên ngoài bạn, mà ở trong chính bản thân bạn. Hãy nhìn nhận trách nhiệm một cách sáng suốt và sau đó hãy hành động. Tuy nhiên, trước hết, bạn phải tin tưởng vào bản thân mình và giá trị của mình. Bạn không thể ngồi đó, đợi người khác phát hiện ra cơ may giúp bạn. Bạn không thể ngồi yên, chờ đợi điều kỳ diệu xảy ra, hoặc chờ đợi cơ hội thích hợp. Bạn nên coi mình là chiếc đũa và thế giới là nồi thịt hầm của bạn. Hãy khuấy nó lên ngay còn nhỏ biết bao đêm tôi đã thức để nguyện cầu cho mình có được đầy đủ tay chân. Có nhiều đêm tôi đi vào giấc ngủ trong tiếng khóc thổn thức và mơ rằng khi thức dậy tôi sẽ thấy mình tự nhiên có chân có tay. Tất nhiên điều đó không bao giờ xảy ra và cũng bởi chính tôi không chấp nhận bản thân mình như vậy nên khi đến trường tôi khó có thể trông đợi sự chấp nhận từ người khác. Giống như hầu hết những đứa trẻ khác, tôi dễ bị tổn thương hơn trong giai đoạn sắp sửa bước vào tuổi dậy thì. Cái giai đoạn tất cả mọi người đều cố gắng xác định vị trí của mình ở đâu, mình là ai và những gì đang đợi mình ở tương lai. Thông thường, những đứa trẻ làm tôi tổn thương vốn không phải là kẻ tàn nhẫn, mà chỉ là chúng quá nghịch ngợm thôi. Tại sao cậu không có chân tay? Những đứa ấy hỏi. Khao khát được hòa nhập của tôi cũng giống như khao khát được hòa nhập của bất cứ học sinh nào. Vào những ngày tâm trạng vui vẻ, tôi chiến thắng những đứa treo chọc bằng sự hóm hỉnh và tự nguyện làm trò cười cho chúng bằng cách lăn xe quanh sân trường vào những ngày chán nản tôi giấu mình sau bụi cây hoặc trong những phòng học trốn để khỏi bị bọn chúng chế nhạo một phần của vấn đề là tôi vốn dành nhiều thời gian ở với người lớn và những anh chị họ lớn tuổi hơn là với bọn trẻ cùng trăng lứa tôi có một cách nhìn và dặn hơn và những ý nghĩ nghiêm túc xuất hiện trong đầu đôi khi đẩy tôi vào tình trạng buồn tuổi Mình sẽ không bao giờ chinh phục được một cô gái Mình thậm chí không có tay để ôm bạn gái Nếu có con Mình sẽ không bao giờ có thể ôm chúng Rồi đây Làm thế nào mình có thể kiếm nổi việc làm Ai người ta chịu thuê mình chứ Bởi vì Nếu giao việc cho mình Thì người ta lại phải thuê thêm người thứ hai Để trợ giúp mình hoàn thành cái công việc Mà đáng ra mình phải tự giải quyết được Ai chịu thuê một người như mình để rồi phải trả công cho hai người? Những thách thức, phần lớn thuộc về thể xác, nhưng rõ ràng chúng đã ảnh hưởng đến tinh thần của tôi. Thở ấu thơ, tôi đã trải qua một giai đoạn trầm cảm rất đáng sợ. Thế rồi, thật đáng kinh ngạc và may mắn, tôi đã bước vào tuổi mới lớn và dần tìm được sự chấp nhận trước hết là sự chấp nhận từ chính bản thân tôi, sau đó là từ người khác. Trong đời mình, ai cũng từng có những lúc cảm thấy mình bị gạt ra ngoài, bị ghẻ lạnh, xa lánh, không được, yêu thương. Tất cả chúng ta đều có những lúc cảm thấy trên vên. Hầu như đứa trẻ nào cũng sợ bị chế giễu bởi vì chúng có cái mũi to hay mái tóc xoăn tít Những người trưởng thành thì sợ không thanh toán nổi hóa đơn, hoặc sợ không đạt được những kỳ vọng trong cuộc sống. Bạn sẽ phải đối mặt với những khoảnh khắc của sự hoài nghi và sợ hãi. Chắc chắn rồi, chúng ta, ai cũng vậy thôi, đều phải đương đầu với những lúc như thế. Đôi lúc bạn cảm thấy chán nản thất vọng, cũng là lẽ tự nhiên, đó là một phần của con người thật sự. Những cảm giác đó chỉ gây nguy hại khi bạn cho phép những ý nghĩ tiêu cực đeo bám bạn thay vì trải nghiệm chúng và cố gắng loại bỏ chúng. Khi bạn tin rằng mình có những diễm phúc, tài năng, sự hiểu biết, tình yêu để chia sẻ với người khác, bạn sẽ bắt đầu hành trình chấp nhận bản thân mình, cho dù những diễm phúc của bạn chưa thực sự rõ ràng. Khi bạn bắt đầu hành trình đó, những người khác sẽ tìm thấy bạn và sánh bước cùng bạn. tiếng nói của tình yêu cuộc sống. Tôi phát hiện ra con đường dẫn đến mục đích sống của mình trong lúc tôi cố tìm đến với các bạn cùng học để tâm sự. Nếu bạn từng ở vào vị trí của một đứa trẻ đơn độc thường lủi thủi ăn trưa một mình ở trường thì bạn chắc hẳn hiểu được rằng là một đứa trẻ đơn độc ngồi xe lăn còn khó khăn hơn gấp nhiều lần. Những lần gia đình tôi chuyển từ Melbourne đến Brisbane đến Mỹ rồi lại quay về Brisbane khiến tôi vốn đã phải đương đầu với rất nhiều thách thức, lại tiếp tục điều chỉnh để thích ứng với môi trường mới. Những người bạn học mới thường cho rằng tôi vừa bị khiếm khuyết về thân thể, lại vừa bị khuyết tật về tâm thần. Chúng thường xa lánh tôi, trừ khi tôi lấy hết can đảm để bắt chuyện với chúng ở trong phòng an hoặc ngoài hành lang. Tôi càng làm thế, các bạn học càng dễ chấp nhận rằng tôi thực sự không phải là một người ngoài hành tinh bỗng dưng xuất hiện. Bạn biết đó, đôi khi Chúa mong đợi bạn tự cởi bỏ những gánh nặng. Bạn có thể ao ước, bạn có thể mơ ước, bạn có thể hy vọng. Nhưng bạn cũng phải hành động theo những ao ước, những ước mơ và hy vọng đó. Bạn phải nỗ lực vượt ra khỏi vị trí hiện tại của mình để vươn tới vị trí mà bạn khao khát. Tôi muốn tất cả mọi người ở trường học biết rằng tôi cũng có tâm hồn, có trái tim và thế giới nội tâm giống như họ. Nhưng tôi phải nỗ lực đấu tranh, phấn đấu để đạt được mong muốn đó chứ không chỉ ngồi yên mà ao ước. Tìm đến bạn bè để chia sẻ nỗi niềm với họ trong lúc khó khăn, thường mang lại cho chúng ta những phần thưởng đáng kinh ngạc. Nhờ tâm sự với các bạn học để chia sẻ kinh nghiệm đương đầu với một thế giới của những người có chân có tay, mà tôi đã nhận được lời mời đi nói chuyện với học sinh, trẻ em ở nhà thờ và các tổ chức thanh thiếu niên khác. Có một sự thật tuyệt vời và tối quan trọng trong cuộc sống mà thật lạ, là ở trường chúng ta lại không được dạy. Sự thật tốt quan trọng đó là mỗi chúng ta đều được Chúa ban cho một món quà nào đó. Một tài năng, một kỹ năng, một mẹo, một sở trường mang lại cho chúng ta sự thích thú, cuốn hút chúng ta và con đường dẫn đến hạnh phúc của bạn thường nằm trong món quà đó. Nếu bạn vẫn còn tìm kiếm vẫn còn cố gắng xác định mình đang ở đâu và điều gì đáp ứng được lòng mong muốn của bạn thì tôi khuyên bạn nên thực hiện một cuộc tự đánh giá bản thân. Hãy ngồi xuống, dùng một cây bút và một trang giấy hoặc sử dụng máy tính để lập một danh sách gồm những hoạt động mà bạn ưa thích. Bạn thấy mình có hứng thú thực hiện những việc gì? Việc gì mà bạn có thể dành nhiều thì giờ để làm một cách say sưa, quên cả thời gian, không gian và muốn thực hiện đi thực hiện lại. Điều mà người khác thấy ở bạn là gì? Họ có khen ngợi tài tổ chức của bạn hoặc các kỹ năng phân tích của bạn không? Nếu bạn không thực sự biết chắc chắn người khác nhìn thấy gì ở bạn thì bạn hãy hỏi gia đình và bạn bè xem họ nghĩ bạn có thể thực hiện tốt nhất việc gì. Đó là những đầu mối để tìm ra con đường của cuộc đời bạn, một con đường tồn tại một cách bí mật ở trong chính con người bạn. Tất cả chúng ta khi sinh ra trên cõi đời này đều thơ ngây và đầy hứa hẹn. Trong con người chúng ta chứa đựng những món quà đang chờ được mở. Khi tìm thấy việc gì đó cuốn hút đến mức Bạn thực hiện nó một cách tự nguyện mỗi ngày và mỗi ngày thì bạn đã đi đúng hướng rồi đó. Khi tìm được người nào đó sẵn sàng trả công cho bạn vì việc đó thì bạn đã có một sự nghiệp rồi đó. Ban đầu, những cuộc nói chuyện thân mật giữa tôi và các bạn trẻ khác chỉ là cách để tôi đến với họ, để chứng minh rằng tôi cũng giống họ. Tôi được hướng vào nội tâm, cảm thấy biết ơn vì có cơ hội để chia sẻ thế giới của mình và được kết nối với mọi người. Tôi biết việc nói chuyện như thế có ít lợi gì cho bản thân mình, nhưng phải mất một thời gian tôi mới hiểu được rằng những điều tôi nói phải có tác động tích cực đến người khác. Hướng đi nào dành cho tôi Một hôm, tôi được mời đến nói chuyện trước khoảng 300 học sinh đang ở tuổi mới lớn. Đó có lẽ là lượng khán giả lớn nhất mà tôi từng có. Tôi chia sẻ với họ những cảm xúc và niềm tin khi một điều gì đó tuyệt vời xảy đến. Thỉnh thoảng, học sinh và giáo viên rơi lệ khi nghe tôi kể về những thách thức mà tôi phải đương đầu trong cuộc sống. Trong buổi nói chuyện đặc biệt đó, một nữ sinh bỗng nhiên bật khóc nức nở. Tôi không biết chắc điều gì đã xảy ra với cô bé. Có lẽ tôi đã gợi lại một ký ức đau buồn nào đó trong cô. Tôi rất ngạc nhiên khi cô bé ấy lấy hết can đảm, giơ tay xin phát biểu ý kiến, mặc dù lúc đó vẻ mặt cô trông rất buồn và đầm đìa nước mắt. Một cách bạo dạn cô hỏi tôi rằng liệu cô có thể lên chỗ tôi và ôm tôi một cái được không? Ôi chao, tôi bối rối quá. Tôi mời cô bé lên chỗ tôi. Cô vừa bước lên, vừa đưa tay lau nước mắt. Cô ôm tôi thật chặt. Một trong những cái ôm đáng nhớ nhất trong đời tôi. Lúc ấy, Gần như mọi người trong phòng đều rơi lệ. Tôi cũng vậy, nhưng tôi hoàn toàn bất ngờ khi cô thì thầm vào tai tôi. Từ trước đến giờ, không một ai nói với tôi rằng tôi đẹp. Không một ai từng nói với tôi rằng họ yêu tôi. Bạn đã làm thay đổi cuộc đời tôi. Bạn cũng là một người đẹp. Trước đó tôi vẫn luôn đặt câu hỏi về giá trị của bản thân. Tôi cứ nghĩ mình chỉ là một người thực hiện những buổi nói chuyện không mấy quan trọng, như một cách để tìm đến giới bạn bè đồng trang lứa. Trước hết, cô bé ấy nói rằng tôi đẹp. Điều này nào có hại gì đâu. Nhưng hơn bất cứ điều gì khác, cô bé ấy đã cho tôi một ý niệm xa xôi mà chân thật đầu tiên rằng Hoạt động diễn thuyết của tôi có thể giúp ích cho người khác. Cô bé đã làm thay đổi thế giới quan của tôi. Có lẽ tôi thực sự có điều gì đó để đóng góp cho người khác, cho cuộc đời này. Tôi nghĩ nhờ những trải nghiệm như thế mà tôi hiểu được rằng làm một người khác biệt có thể giúp tôi đóng góp được điều gì đó đặc biệt cho cuộc đời. Tôi khám phá ra rằng Mọi người tự nguyện và háo hức nghe tôi nói chuyện, bởi vì chỉ cần nhìn tôi thì họ cũng biết tôi đã đối mặt và vượt qua vô vàng khó khăn. Tôi được tín nhiệm và được tin cậy. Bằng trực giác, mọi người cảm thấy rằng tôi có thể nói những điều giúp họ vượt qua được khó khăn, thử thách của chính họ. Chúa đã sử dụng tôi, thông qua tôi để đến với mọi người ở nhiều trường học, nhà thờ, nhà tù, các trại trẻ mồ côi, bệnh viện, sân vận động và nơi hội họp. Và còn hơn thế nữa, tôi đã ôm hôn hàng nghìn người trong những cuộc gặp gỡ trực tiếp, những cuộc gặp cho phép tôi nói cho thính giả biết họ quý giá biết nhường nào, khẳng định với họ rằng Chúa có kế hoạch dành cho cuộc sống của họ, cũng là một niềm vui của tôi. Chúa chấp nhận cơ thể bất bình thường của tôi và đầu tư cho tôi khả năng khích lệ tinh thần nâng bổng những trái tim như người đã nói trong Kinh Thánh. Bởi vì ta biết các kế hoạch ta có cho các con các kế hoạch giúp cho các con phát triển và không gây hại cho các con các kế hoạch mang đến cho các con tương lai và hy vọng.